audio: Kiếm đạo độc tôn, tác giả: Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện truyệnaudiovv.pro, người đọc: vv. Chương 448: Vũ đạo trà hội bắt đầu. Lôi Vân Thạch có công hiệu phân giải lôi điện, qua một thời gian thì bản thân Lôi Vân Thạch sẽ phản xạ ra ánh sáng màu lam nhạt. Loại ánh sáng lam nhạt này không thể nhìn bằng mắt, chỉ có sương mù bay tới hoặc là lúc sắc trời lờ mờ mới có thể phản xạ vào sương mù, khiến cho sương mù pha chút sắc xanh. Sương mù cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Trời mới vừa mới tờ mờ sáng, toàn bộ lôi đô đã như sống lại, buộc phát ra sức sống kinh người. Sự nhộn nhịp của nó quả thật nghe mà giận cả người. ngẩng đầu, dù là người chỉ độn cũng có thể thấy được bầu trời thay đổi bất ngờ, khí lưu bắt đầu khởi động. Vũ đạo trà hội hai năm một lần Có thể nói là thời điểm để một đời tuổi trẻ chứng minh bản thân Ở trên địa bàn của mình Sưng Vương Sưng Bá Thì không xem vào đâu Nhưng nếu có thể ở trên cái võ đài lớn của Nam Phương vực quần này Thì Sưng Vương Sưng Bá mới gọi là có bổn sự Rất nhiều người vì vũ đạo trà hội lần này Không biết đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng Bao nhiêu máu và nước mắt Chỉ chờ một khi thành danh Thì danh dương cả Nam Phương vực quần hiện tại vũ đạo trà hội cuối cùng cũng bắt đầu ngoại trừ một số ít người thì tất cả mọi người đều rất kích động và khẩn trương chiến ý vốn nội liễm rốt cuộc không khắc chế được nữa phóng thẳng lên trời vô số đạo chiến ý đàn vào trên không lôi đồ mang đến cho người ta một loại ảo giác quần long nhảy múa thiên địa biến sắc hào khí nóng nảy không làm ảnh hưởng đến diệt trần và mộ dung huỳnh thành hai người cùng xuống lầu cùng ăn điểm tâm sáng phảng phất như sắp bắt đầu Không phải là vũ đạo trà hội, mà là một cuộc trà chiều bình thường vậy. Vị trí gần cửa sổ, Diệp Trần ngừng đầu lên. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời không có gì biến hóa, vẫn chẳng cảnh gió thổi mây phun như trước. Bất quá dựa vào long mạch trì khí trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được ba cổ chân long trì khí khác. Kể cả hắn thì tổng cộng có bốn cổ chân lòng trì khí. Ba cổ chân long trì khí kia có lẽ đại biểu cho lôi trì công chúa. Thiên Thư Công Tử cùng với Cương Linh Tử. Bốn đầu Trần Long, 78 đầu Ngụy Long, có chứa Trần Long trì tướng, mấy chục đầu Giao Long, mấy trăm đầu đại xà có cơ hội lột xác thành Giao Long. Toàn bộ lôi đồ có thể được xưng tụng là quần Long nhảy múa cuồng loạn rồi. Một quán rượu cách đó không xa, Nghiêm Sích Hỏa khó được nói một câu cổ Vũ Lý Đạo Hiên, cũng là cổ Vũ chính bản thân. Cố gắng lên, không được ném đi mặt mũi của nam chắc vực chúng ta đâu đấy Người cũng thế Ừ, cùng cố gắng Hít sâu một hơi, hai người sóng vai đi ra quán rượu Sau một khắc ra khỏi quán rượu Bọn hắn chẳng những phải chiến vì mình Mà còn phải chiến vì nam chắc vực Áp lực vô hình tuy rằng khiến cho bọn hắn không thở nổi Nhưng cũng thể nào khiến bọn hắn sợ hãi được Nhiều thiên tài hơn nữa thì đã sao? Bọn hắn phải càng đánh càng mạnh Càng mạnh càng đánh Chưa có lúc nào khiến bọn hắn khát vọng Một trận chiến như lúc này Ngoài cửa nam của lôi đô Một gã thanh niên đi ra từ trong sương mù Lôi đô Thác bạc khổ ta đến rồi Người trẻ tuổi hùng tráng Đúng là thác bạc khổ Lai lịch thần bí Cá tính của hắn hàm trời hiếu chiến Lại lần nữa chậm chễ chạy đến Lần này không có cao thủ nào dẫn hắn một đoạn đường Nên hắn chỉ có thể đi suốt đêm Dốc sức liều mạng chạy trốn Cũng may là lúc này Đã không giống xưa Tốc độ của hắn như được thần trợ giúp Khiến hắn có thể trong khoảnh khắc cuối cùng Chạy tới lôi đô Chạy tới vũ đạo trà hội Ngay trước một khắc sắp bắt đầu Hai tay hắn đại trướng Khi thế cường hãn và long mạch trì khí Thậm chí ảnh hưởng đến cách cực trên không lôi đô Vốn là cục diện tứ long tranh phách Hiện giờ tuy vẫn như thế Bất quá trong bốn đầu long lại có thêm một đầu Ngụy Long vô cùng cường đại. Đầu Ngụy Long này chỉ kém sinh ra nành vuốt sắc bén so với Ngụy Long khác thì mạnh hơn không ít. Ô, lại một vị cao thủ nữa tới. Bên ngoài quán rượu, một gã thanh niên mặc thất tinh bào, tướng mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần ngẩng đầu khẽ nói. Ở bên cạnh hắn có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng đấy. Đây là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đứng cùng một chỗ với thành niên khí chất xuất trần, chẳng những không có ảm đạm thất sắc, ngược lại còn mang lại cảm giác trời sinh một đôi nữa. Đại sư huynh có cao thủ gì đáng để ngươi chú ý thế? Phía sau hai người còn có một đám người, trong đám người có một người mở miệng. Thành niên tuấn nhã lắc đầu. tuy rằng không phải chân long nhưng cũng không thể coi thường. Ngụy Long tùy thời đều có khả năng trở thành chân long. Đại sư Huynh nói rất đúng Mọi người đối với thanh niên Tuấn Nhã thật phần kính nể Đại sư Huynh trong miệng bọn hắn không phải là ai khác Mà chính là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương Vực, Thiên Thư Công Tử Nếu luận thực lực thì ẩn ẩn có xu thế trở thành đệ nhất nhân của một đời tuổi trẻ ở Nam Phương Vực Quần Đương nhiên còn có người nói lôi trị công chúa là Nam Phương Vực Quần đệ nhất nhân Cũng có người nói cường linh tử Nhưng bất kể thế nào Thiên thư công tử với tư cách là một trong nhân bật đầu lĩnh của nam phương vực quần. Hắn chẳng những không chút kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm tốn. Không muốn bội phục cũng không được. Ú tâm, chúng ta đi thôi. Thiên thư công tử nói với cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gật gật đầu. Ô! Vừa đi ra một bước, thần sắc của thiên thư công tử liền có chút ngạc nhiên, lại ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, bốn đạo trần Long trì khí phân biệt rõ ràng, bên cạnh là chín đầu ngụy Long trì khí. Nhưng là bây giờ, một đầu ngụy Long cao chót vót, không biết từ đâu lọt ra. Trong khoảnh thời gian ngắn, xuất hiện liên tục hai ngụy long Đệ tứ dạ, người thật giống như có chút hưng phấn. Bên ngoài tây môn lôi đô, ba đạo nhân ảnh đứng trong đó. Người trẻ tuổi ánh mắt như thần linh, thản nhiên nói. Không có gì Chúng ta đi vào thôi Một đạo nhân ảnh bên trái bĩu môi nói Người không nói chúng ta cũng biết Người và kẻ gọi là diệt trần kia Có ân oán rất lớn Lần này hắn rất có khả năng sẽ xuất hiện Tại vũ đạo trả hội Mà người hai năm qua được trải qua sự dạy dỗ của lâu chủ Đã xưa đâu bằng nay Lắm miệng Hắn không đơn giản như vậy đâu Haha <cười> Tốt Ta không muốn nói nữa Bất quá thật hy vọng hắn sẽ tham gia vũ đạo trà hội. Ta và đệ lục dạ ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn có lợi hại như người nói hay không. Có lẽ mấy năm qua đi, hắn đã ảm đạm thất sắc, trở thành một khỏa lưu tinh vẫn lạc rồi cũng nên. Sẽ không đâu. Người trẻ tuổi cầm đầu không nói gì nữa, cất bước đi vào cửa thành. Tốt rồi, nên đi cầm tú viên rồi. Diệp Trần đứng người liên, bỗng nhiên nói. Ngươi cũng không cần thiết phải áp chết khí tức của mình nữa bầu trời có thêm một đầu ngụy long của ngươi cũng không có nhiều đâu mộ dung khinh thành lắc đầu ngụy long thủy chung vẫn là ngụy long hơn nữa ta khác các ngươi à diệp trần liếc nhìn mộ dung khinh thành ở trong mắt đối phương thì mình rất thần bí nhưng trong mắt mình thì đối phương sao lại không phải thế chứ hắn có sự cảm mộ dung khuynh thành không đơn giản Dù không có ma đạo ý chí, dù không có bất kỳ tiến bộ nào, nàng cũng không phải là một người đơn giản, chỉ là không thích bộc lộ ra ngoài thôi. Có lẽ có nguyên nhân gì đấy? Ngay sau một khắc khi Diệt Trần ra khỏi quán rượu, mặt trời vừa vặn bay lên, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên may mắn thế nào lại rơi vào trên người hắn. Cả người phiêu giật không hề giống phàm nhân, khiến cho trường quầy và điếm tiểu nhị ở trong quán rượu nhìn đến ngây người. Thẳng đến Diệp Trần ly khai khỏi tầm mắt bọn hắn Cũng chưa hồi phục lại được tinh thần cẩm tú viên Lôi đô đệ nhất viên Chiếm diện tích 800 khoảnh Rộng 100 mẫu Trung Quốc mươi 6,6667 ha. Quy mô của nó cực lớn Không hề kém một tòa thành thị nhỏ Nơi tổ chức vũ đạo trả hội Chính là ở bên trong đó Ngoại vì cẩm tú viên Một đám cường giả tinh cực cảnh đang thủ tại đó. Ở hai bên lối ra vào, có hai cây chắc lực trụ dùng để thừa lực công kích. Bên trên nó tổng cộng có 10 hàng đặt linh thạch. Mỗi hàng có 10 khỏa. Phía dưới có dán một khối thủy tinh phiến. Tiến vào cầm tú viên cần phải có tư cách. Tư cách này không phải dựa vào danh khí, mà là dựa vào thực lực. Phương pháp thông thường khó có thể phân biệt ra được thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng có chắc lực trụ, Thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều Dù sao thực lực có mạnh hay không Tuy rằng không có quan hệ trực tiếp Với lực công kích Nhưng lực công kích không được Thì thực lực khẳng định cũng chả đến đâu Người cường đại chính thức Thì mỗi một phương diện không thể nào kém được Phải đạt đến trình độ nào Mới có thể đi vào Một gã trẻ tuổi hỏi Một gã cường giả tinh cực cảnh Canh giữ hai bên lối vào nói Ngoài 78 Kể cả 78 cũng được Nghe vậy, người trẻ tuổi đứng ở phía sau hít một hơi khí lạnh. Nói đùa gì vậy? Lại là ngoài 78? Vũ đạo trà hội lần trước cũng không có hà khắc như vậy. Chắc lực trụ bọn hắn không phải chưa thấy qua. tinh thạch ở trên đó là nơi biểu hiện số liệu. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai đối ứng với lực công kích của võ giả luyện khí cảnh. Hàng thứ ba, thứ tư đối ứng với ngưng trần cảnh. Thứ năm, thứ sáu đối ứng bão nguyên cảnh. Thứ 7 thứ 8 đối ứng tinh cực cảnh Thứ 9 thứ 10 đối ứng linh hài cảnh Mỗi một hàng là 10 khỏa tinh thạch Muốn làm ra thành tích 78 Thì phải làm sáng lên hàng tinh thạch thứ 7 Hàng thứ 8 cũng phải sáng lên 8 khỏa Còn thừa lại 2 khỏa Chính là trị số cao nhất của tinh cực cảnh rồi Điều kiện này quả thực quá mức hà khắc Lập tức khiến cho phần đông bất mãn Cường giả tinh cực cảnh thu ở một bên cười lại Không đạt được 78 thì khuyên các người Nên trở về đi Đây là vũ đạo trà hội Là cung điện cao nhất cho thiên tài Nam Chắc vực, Ở Nam Phương vực quận hội tụ Không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào được Tiến vào Cũng chỉ thêm mất mặt Ta thử xem Người trẻ tuổi đặt câu hỏi đầu tiên Khẽ cắn môi Trần Nguyên vận chuyển đến cực hạn Thì triển ra võ học mạnh nhất Một trường vỗ vào thủy tinh phiến trên chắc lực trụ Đụng một tiếng Chắc lực trụ không chút sức mẻ Tình thạch trên đó nhanh chóng sáng lên Một hàng, hai hàng, bảy hàng Một khỏa, hai khỏa, sáu khỏa Đến hàng thứ bảy, khỏa thứ sáu Tình thạch rốt cuộc không cách nào sáng lên được nữa Móa, ta thử lại lần nữa Người trẻ tuổi trong miệng cắn đến chảy máu Thật, thật, vất vả đi vào lôi đô Nếu không thể tham gia vũ đạo trả hội Đừng nói là hắn khó chịu trong lòng mà trở về Cũng sẽ bị người khác nhạo bán Trong lần hành động quyết định thành bại này Hắn không tin Mình không đánh ra được thành tích 78 Chắc trụ lực có 3 lượt cơ hội Cường giả tinh cực cảnh thù ở một bên Cũng không có cản trở hắn Tình thạch lại sáng lên Lần này so với lần trước Thì tăng thêm được một tia Sau khi đến hàng thứ bảy khỏa thứ 7 Thì lực đạo vẫn còn lại một tia Vọt tới khỏa thứ 8 Tuy rằng khỏa tinh thạch thứ tám rất nhanh ảm đạm, nhưng quả thật đã từng sáng qua. Người trẻ tuổi chờ đợi nhìn về phía thủ vệ. Đối phương nhìn hắn một cái, tựa hồ không đành, nói Thông qua! Người trẻ tuổi ngừa mặt lên trời vung tay, sự hưng phấn trong lòng không ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Có lẽ hắn chỉ là một người bồi tiếp, ngay cả lá xanh cũng không phải. Nhưng có thể tham gia vũ đạo trả hội Chính là một vinh quang Bất luận kẻ nào cũng không thể phai mờ được Kế tiếp Người tham gia chắc thí liền nhao nhao tiến lên Cánh cửa 78 quá cao Rất nhiều người dốc hết toàn lực Thậm chí phát huy vượt qua người thường Nhưng cũng không cách nào thông qua được Lại có người có thể dễ dàng đánh ra thành tích 79-80 Người thất bại tinh thần chán nản Thầm lau nước mắt Còn người thành công hoặc là vô cùng kích động, hoặc là phòng khinh vân đạm, đủ loại cảm xúc chảy xuôi cùng một chỗ. Hào quang tinh thạch bên trong chắc lực trụ nhảy loạn, từ hàng thứ nhất vọt lên đến hàng thứ tám chỉ trong một lần nháy mắt. Sau khi khỏa tinh thạch thứ tám của hàng thứ mười sáng lên, thoáng cái biến thành màu đỏ, sau đó lại từ màu đỏ biến thành màu tím, sau đó lại từ tím chuyển sang đen. Người khảo thí không phải là hạng người vô danh. Mà là một thiên tài nổi danh của lôi vực Bất quá hắn ở lôi vực Thậm chí còn không được xếp vào thập cường nữa 80 Màu đen Vậy mà lại đạt đến lực công kích cực hạn của tinh cực cảnh Mọi người nhào nhào nghị luận Sợ hãi thán phục không thôi Phải biết rằng dưới tình huống bình thường Thì sáng lên 80 khỏa Đã là trị số lực công kích cao nhất của tinh cực cảnh rồi Nhưng mỗi một khỏa tinh thạch của hai hàng cuối cùng đều đã bị động tay động chân, có thể nổi lên ba loại nhàn sắc khác nhau. Loại nhàn sắc thứ nhất là màu đỏ, loại thứ hai là màu tím, loại thứ ba là màu đen. Lấy từ đỏ đến tím, từ tím đến đen, có thể thể hiện ra lực công kích của chất thí giả một cách rất hình tượng. Hết chương 448, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv.pro người đọc vv chương 449 trăm vương lâu đệ tứ dạ tư không thánh nếu như vẻn vẹn chỉ có điểm này thì mọi người còn không đến mức giật mình như thế bọn hắn giật mình chính là chắc thí giả ở lôi vực còn không được xếp vào thập cường chẳng phải nói lôi vực chỉ có 10 người Có thể đánh giá thành tích màu đen 80 Thậm chí còn cao hơn nữa sao Quá cường đại lôi vực không hồ là vực mạnh nhất Nam phương vực quần Bất kể là thực lực tổng hợp, thực lực bình quân Hay là thực lực đỉnh tiêm Đều vượt qua vực khác Màu đen 80 Có lẽ người mạnh nhất hoàng lĩnh vực Và nam chắc vực cũng có trình độ cỡ này thôi Nói không chừng còn không có nữa ấy chứ Khảo thí tiến hành đâu vào đấy Thông qua quan sát, có thể thấy chỉ có một lượng người là có thể thông qua thôi. Rất nhanh liền đến phiền Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành. Mộ Dung Khuỳnh Thành không xuất ra toàn bộ thực lực, tay trái của nàng có chút nâng lên, cách không đánh một trường và thủy tinh phiến trên chắc lực trụ. 80. màu đen Không đợi mọi người kinh ngạc, Diệp Trần cũng bắt đầu khảo nghiệm, hài chỉ dương lên. Hắn chỉ điểm vào trong hư không một cái khỏa tinh thạch thứ tám mươi cũng sáng lên màu đen. Lại là một màu đen tám mươi! Liên tiếp hai màu đen tám mươi làm cho mọi người bắt đầu chú ý đến Diệt Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Chỉ là bọn hắn cho đến giờ vẫn chưa từng thấy qua hai người, nên cũng không biết được bọn hắn là người của vực nào. Cửa ra vào khác của cẩm tú viên. Thiên thư công tử đến rồi! Cậu biết hắn có thể đánh ra thành tích hơn 80 không? Nhìn thì biết. Trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, thiên thư công tử mỉm cười, bấm tay bắn ra một chỉ lực, chỉ lực va chạm vào thủy tinh phiến, tinh thạch nhấp nhoáng hào quang chói mắt, là màu đen 80. màu đen 80, xem ra thiên thư công tử không bạo lộ ra lực công kích trần thật. Cũng đúng, có mấy người nguyện ý ở chắc lực trụ bạo lộ ra lực công kích chân chính đâu? trên cơ bản đều qua loa cho qua là được không có một người tuy rằng cũng không bạo lộ ra lực công kích trần thật nhưng nhất định sẽ đại xuất danh tiếng người nói cương linh tử sao quả thật chính xác cương linh tử gần đây không thích khuất dưới bóng người khác trong tam đại thiên tài cấp chân long hắn chính là người khí phách nhất mau nhìn bạn gái của thiên tư công tử cũng khảo thí lực công kích rồi Cô gái xinh đẹp được gọi là U Tâm Căn bản không có bất luận động tác gì Nàng chỉ nhìn thoáng qua Thủy Tinh Phiến Thủy Tinh Phiến liền nổ vang Thành tích là màu đen 80 Đây là loại công kích gì Ta tin rằng nàng không hề ra tay Ta không dám khẳng định lắm Có lẽ đã ra tay Chỉ có điều chúng ta không thấy được thôi Mọi người kinh nghi bất định Chúng ta đi vào Tiền thư công tử nắm tay u tâm, tiến vào Cẩm Tú Viên. Lối vào thứ ba của Cẩm Tú Viên. 84. Cường linh tử quả nhiên có lực công kích của linh hài cảnh, nhưng không phải là 81 hoặc 82 mà là 84. So với đại năng vừa bước vào linh hài cảnh thì nhỉnh hơn chút đỉnh. Có lẽ đây còn không phải là lực công kích mạnh nhất của hắn. Rất có thể hắn đã từng đánh bại qua đại năng linh hài cảnh cơ mà hưởng thụ sự sùng bái của người khác thanh niên tóc đỏ cất bước tiến vào cầm tú viên trên người tràn đầy khí thế như yêu như ma tùy ý bạo lộ ra ngoài không có bất kỳ nội liễm nếu là người bình thường cố ý làm thế thì chỉ lưu lại cho người khác ấn tượng tự cao tự đại nhưng việc này xảy ra trên người thanh niên tóc đỏ cương linh tử lại rất tự nhiên tựa hồ hắn trời sinh phải nên như thế vậy đằng sau cương linh tử Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu tím, khóe miệng lộ ra vui vẻ, thầm nghĩ. Sư huynh, lần này ta tới, không phải chỉ khiêu chiến lôi chi công chúa và thiên tử và thiên thu công tử đâu. Đợi sau khi khiêu chiến bọn hắn, kế tiếp chính là ngươi rồi. Thành tích màu đen 80 Nữ tử tóc tím lưu lại cho mọi người một bóng lưng nóng bỏng. Đất đai của cầm tú viền cực kỳ rộng lớn. Địa điểm của trà hội được thiết lập ở Trung ương Cẩm Tú Viên, chỉ điểm Giang Sơn Đài. Chỉ điểm Giang Sơn Đài kỳ thật chính là một bình đài phương viên vài dặm. Bình đài hiện lên màu ngà sữa, có vẻ như là Cẩm Thạch tốt nhất. Nhưng người đã tới Cẩm Tú Viên ai cũng biết, tài liệu kiến tạo nên chỉ điểm Giang Sơn Đài cũng không phải là Cẩm Thạch, mà là tinh hòa được lưu lại sau khi Lôi Vân Thạch trải qua rèn luyện, tên là Lôi Vân Thiết. Lấy lôi vân thiết làm nền tảng Phía trên có đúc một lớp bạch ngọc trì thượng phẩm Khiến cho nhìn vào đã đại khí Lại còn tràn ngập vẻ phóng khoáng Đình đài ở trị điểm Giang Sơn Đài Được xếp đặt trẳng chịt Phân bố tứ phương Duy chỉ có vị trí trung tâm là có một sân bãi lớn Ước chừng hai dặm vuông Lúc này trị điểm Giang Sơn Đài Đã hội tụ một nhóm lớn Một đời tuổi trẻ dưới 30 trở xuống Hơn nữa nhân số gia tăng Vô cùng nhanh Chỉ qua chốc lát liền đông nghịt một mảnh. Tốt cho một khối phòng thủy bạo địa. Dựa vào lòng mạch trì khí, Diệp Trần liếc mắt nhìn ra chỗ đặc thù của chỉ điểm Giang Sơn Đài. Địa phương này xem như là lòng nhãn của lôi đô, nổi lên tác dụng như là vẽ rồng điểm nhãn. Mộ dung quỳnh thành có chút chăm chú nhìn thoáng qua chỉ điểm Giang Sơn Đài một chút. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng... Liền bị hai gã thành niên hấp dẫn Từ phía trước đi tới Chính là một thanh niên mặc thất tinh bào Tướng mạo tuấn nhã Ánh mắt của hắn ôn nhuận như ngọc dáng người thon dài Lúc đi trên đường thì vô thành vô tức Khiến người ta có một cảm giác quỷ dị Tựa như là đang đi trên mây Đi tới chỗ nào Khí tức chỗ đó liền biến đổi rực rỡ Thành niên tóc đỏ đi tới từ phía bên phải Thì lại hoàn toàn trái ngược Khí thế trên người như yêu như ma hết sức bá đạo như là một ma soái khống chế một phương thiên hạ vậy khí chàng cường đại thậm chí khiến cho khí tức của phiến không gian nơi hắn đứng đều biến hóa một mảnh gió thành mưa máu bấp bênh không tự chủ được mụ dùng hình thành nghiêng đầu nhìn nhìn diệp trần làm y kiếm khách đến cùng với nàng này từ đó đến giờ vẫn thòng ròng như vậy Mặc dù ở trong đông đảo thiên tài Thì cũng không có ai chú ý đến hắn cả Hắn không dị thường bắt mắt Lại không dị thường đến không ai thèm nhìn Vĩnh viễn vẫn ở tầm giữa Công bằng xem xét Thì giống như phi thường bình tĩnh Chỉ có trầm tâm xuống Tĩnh tâm lại Mới có thể từ trong vẻ bình tĩnh của hắn Cảm nhận được cổ kiếm khí kinh diễm tuyệt thế kia Nó như là một mũi nhọn Tùy thời đều có thể thấy máu Đủ để khiến cho thiên địa Biến sắc động dung chươngng 449 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe trên audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm Du Thái hư chuyện được phát trên website truyện audio vv. bro người đọc VV chương 450 Lâm Tràng chỉ điểm đúng như mộ dung hình thành sở liệu người chú ý đến diệt Trần còn không nhiều bằng nàng cho dù là thanh niên Tuấn Nhã Và thanh niên tóc đỏ đều trước tiên chú ý đến mình Không có coi Diệp Trần như là đối tượng cần xem xét Không phải sức quan sát của bọn hắn không đủ Trên thực tế Mộ Dung Huỳnh Thành và Diệp Trần đi cùng một thời gian tương đối dài Nàng mới cảm nhận ra điều này Đổi thành đại năng cấp Trần Nhân, cấp Tông Sư Cũng chưa hẳn có thể nhìn ra Diệp Trần không tầm thường Trên bầu trời có bốn đầu chân long trì khí Nhưng mặt đối mặt rất khó phát giác được ai có trần long chi khí. Diệp Trần cũng không có cách nào từ trong quan sát biết rõ việc đó được, cũng chỉ có Vương giả sinh tự cảnh và tình tượng đại sư, Tình Thông phong thủy mới có thể biết. Cái này không quan hệ đến nhãn lực và thực lực. Dần dần, người chạy đến càng lúc càng ít. Người ở chỉ điểm Giang Sơn Đài đã vượt quá 300, gần tới 400. Trong đám người Diệp Trần thấy được bọn người Nghiêm Sích Hòa, Lý Đạo Hiên, Thác Bạt Khổ, Lầm Vẫn, Băng Linh, Cốc Du Vân cùng với Càn Vân. Đương nhiên còn có một từ không thánh thân mang áo bào đen nữa. Diệp Trần, Mộ Dung, đã lâu không gặp. Nghiêm Xích Hòa, Lý Đạo Hiên đi tới. Diệp Trần nói, các người cũng thế. Ha <cười> Diệp Trần, thật sự đã quá lâu không gặp rồi sau vũ đạo trà hội chúng ta nhất định phải hào hào đánh một hồi mấy năm nay ta đã trải qua tu luyện địa ngục đấy có thể nói với diệp trần như vậy cũng chỉ có thác bạt khổ lúc trước khi lần đầu tiên hắn nhìn diệp trần cũng chính là tới khiêu chiến diệp trần cười khổ một tiếng trước tiên ứng phó vũ đạo trà hội lần này đã rồi nói sau yên tâm nhân số của chúng ta tuy rằng ít nhưng không thể nào rơi lại phía sau được Tháp bản khổ cực kỳ tự tin. Sau đó, bằng linh thần sắc lạnh như bằng cũng đã tới. Bên kia, Tư không thánh và hai thanh niên cũng mang áo bào đen đứng cùng một chỗ. Hắn chính là Diệp Trần, nhìn có vẻ không được tốt lắm thì phải. Hắc bào nhân niên kỳ hơi nhỏ, cẩn thận liếc mắt đánh giá Diệp Trần, mở miệng nói. Tư không thánh nói. Rất nhanh sẽ biết, hỏi nhiều làm gì. À... Có thể đáng cho đệ tứ giả người chú ý như vậy Có lẽ cũng có chút thủ đoạn Nhưng không biết sẽ đạt đến trình độ gì Đệ thất ra Người bớt trên cãi đi Người tham gia vũ đạo trà hội Ai cũng không phải là nhân vật đơn giản Coi chừng lật thuyền trong mương đấy ha <cười> ha, <cười> Yên nào Ta cũng đâu phải là tiểu hài tử lên ba đâu Ánh mắt thầm thúy Từ không thánh chuyển rời ánh mắt Đến trên người diệt trần Mà lúc này Diệp Trần cũng đúng lúc nhìn qua Ánh mắt của hai người chạm vào nhau Diệp Trần Vũ đạo trà hội lần này Ta đã đợi thật lâu rồi Người cũng không khiến ta thất vọng Lựa chọn tham gia vũ đạo trà hội Nội tâm tư không thành kích động Rất nhiều người không biết Kỳ thật hắn chính là đệ nhất dạ Trong lãm nguyệt lâu thất dạ Mà lãm nguyệt lâu chỉ là chi nhánh Của tà vương lâu thôi Sau vũ đạo trà hội lần trước Hắn được tà vương mời đến tà vương lâu Chỉ có điều thân phận hơi cải biến một chút Từ lãm nguyệt lâu đệ nhất dạ Biến thành tà vương lâu thất dạ dự khuyết Dựa vào vương giả huyết mạch và thiên phú ngộ tính của cá nhân Hắn tiến bộ như thần Chẳng những vượt qua thân phận thất dạ dự khuyết Hơn nữa bài danh nhanh chóng tăng lên Trở thành đệ tứ dạ trong tà vương lâu thất dạ Thực lực gần với đệ nhất giả Đệ nhị dạ và đệ tam dạ rất được tà vương coi trọng. Lúc này hắn trở về, ngoại trừ quét sạch nỗi hổ thẹn của lần vũ đạo trả hội trước kia, cùng muốn đánh bại địch nhân cũ Diệp Trần này, hoàn thành tầm nguyện lớn nhất của mình. Diệp Trần, chờ khiêu chiến của ta! Từ ánh mắt của đối phương thấy được quyết tâm kinh người, trên mặt Diệp Trần lộ ra dáng cười nhàn nhạt. Bốn năm không thấy, đối phương quả thật đã trở nên càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa thân phận tự hồ đã cải biến. Hai thanh niên bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Trong phòng khinh vần đạm cất dấu tự tin cực độ, loại tự tin này khác với tự tin không thường. Nói đúng ra là một loại vinh quang, một loại vinh quang về thân phận của mình. Tụ tập tất cả thanh niên tuấn kiệt của Nam Phương Vực, chỉ điểm giang sơn đài một mảnh náo nhiệt, có giả vờ thân thích với nhau, có nhìn nhau không thuận mắt, dương cung bạt kiếm, Còn có trầm ngòi thổi gió Lã vọng buông cần Lúc này đây Nhưng tuổi trẻ Tuấn Kiệt này Hợp thành một cái tiểu giang hồ Phương Đông Một mảnh khí cơ nghiêm nghị đập vào mặt Tất cả mọi người đều dừng mọi chuyện lại Ngay ngắn nhìn qua Trên hòn đảo nhỏ bên hồ Một tuyệt thế mỹ nữ dáng người thon dài Tóc xanh như thác nước Lồng mày kéo dài Đụng đến tóc mai đã tới Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh ra trời Bà vai hơi rộng, khí chàng rất đủ Trong xinh đẹp không thiếu nhu tình Trong nhu tình không thiếu khí phách thiết huyết Nếu cố gắng để hình dung thì Nàng tự như một nữ võ thần, nữ hoàng đế Là một thể mâu thuẫn giữa nhu tình và khí phách Mỗi một người đàn ông đều có thể từ trên người nàng Tìm thấy điểm mình yêu thích Nàng không phải là ai khác Mà chính là người có thành dành dần siêu Việt Thiên thư công tử, lôi chi công chúa Người chủ trì vũ đạo trả hội lần này Các vị tính ngạo huyên Tới chậm một bước Thật có lỗi Lôi chị công chúa mặc một bộ quần áo Màu xanh ra trời Đi tới chỉ điểm giang sơn đài Ánh mắt lợi hại như lôi đình nhìn quanh một vòng Hai tay ôm quyền nói Tốt, một cái nữ trung hào kiệt Nữ trung đế hoàng Từ lúc Diệp Trần đi vào chỉ điểm Giang Sơn Đài, nhìn thấy được hai thứ tốt. Cái tốt thứ nhất là chỉ điểm Giang Sơn Đài. Cái tốt thứ hai chính là lôi trì công chúa. qua đó có thể thấy được đối phương mang đến cho hắn cảm giác mãnh liệt thế nào. Đâu có, đâu có. Chúng ta cũng vừa mới tới thôi. À, không có gì đâu, tiếng công chúa. Nếu người chủ trì đã tới rồi, vậy thì vũ đạo trả hội cũng nên bắt đầu thôi. Mọi người khách khí hàn huyên Đương nhiên cũng có người không chờ được nữa Lôi chi công chúa gật đầu nói Cũng đúng với ý ta Mọi người dựa theo vực của mình Đều ngồi xuống đi Chỉ điểm giang sơn đài Có tất cả trên trăm cái bình đài Trong đình đài có bàn có ghế dựa Phía sau còn có những thị nữ Xinh đẹp phục vụ Nghe vậy thanh niên tuấn kiệt của từng vực Tụ tập cùng một chỗ Chọn mấy cái đình đài gần nhau ngồi xuống bọn người diệp trần cũng chọn ba cái đình đài phía nam phân biệt ngồi xuống ghé mắt nhìn lại diệp trần chú ý tới tư không thánh và hai thanh niên áo đen chọn một cái đình đài ở phụ cận cốc du vân ngồi cùng một chỗ với bọn họ về phần lý kiệt thì không đạt được tư cách tiến vào Cẩm tú viên vậy thì nếu không tính hai gã hắc bảo nhân cộng thêm tư không thánh nữa thì toàn bộ nam phường vực đình đã, đã có tới 70 người Rõ ràng là một phương có nhân số ít nhất Cùng nam chắc vực có nhân số không sai biệt lắm Chính là hoành lĩnh vực Tổng cộng 20 người Trong 20 người này Rất hiển nhiên lấy thanh niên mặc nguyệt bạch trường bào Và thanh niên mặc quần áo tàng sắc đứng đầu Những người khác đều kém hơn không ít Bỏ qua nam chắc vực và hoành lĩnh vực Thì những vực khác phải cao hơn một cấp bậc Trong đó thấy hắc kim vực, vân lan vực viên tuyết vực đứng đầu, cấp bậc nhân số theo thứ tự là 35, 40, 38. Cấp bậc tương đương với những vực này là hai vực còn lại, Hỏa Chiều vực, nhân số là 36, Tuyết Thiết vực là 42. Lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Chỗ Kim xa vực của cốc linh tử có 55 người, Phù Quang vực của thiên thư công tử có 60 người. Vực có nhân số nhiều nhất tất nhiên là Lôi vực, đạt đến 78. Chiếm cả thầy 15 cái đình đài Tổng cộng tính toán lại Vũ đạo trà hội lần này Có cả thầy thanh niên tuấn kiệt của 10 vực tham gia Theo thứ tự là Lôi vực, Phù quang vực Kim xa vực, Vân lan vực Phiêu miểu tuyết vực, Hắc kim vực Hoành lĩnh vực, Nam chắc vực Cùng với Hòa triệu vực Và tuyết thiết vực Nói vậy cũng không đúng lắm Bởi vì hai gã thanh niên áo đen Ở cùng một chỗ với tư không thánh Không phải là thanh niên tuấn kiệt của bất kỳ vực nào cả. Nơi đình đài của Diệp Trần có ba người, theo thứ tự là Diệp Trần, Thác Bạt Khổ và một thiên tài tuyệt đỉnh mới toát ra của Nam trác Vực, tên gọi là Mạc Linh Phong. Mạc Linh Phong không phải là đệ tử của lục phẩm Tông Môn, mà là xuất thân từ thất phẩm Tông Môn. Trên trận đấu tiềm Long Bàng vừa qua, hắn bỗng nhìn nổi tiếng, đạt được thành tích đệ tam của tiềm Long Bàng, quả thật đã chấn kinh tất cả mọi người được xưng là một đời thiên tài mới ba năm về sau thay thế lớp thiên tài cũ về phần mộ dung khuynh thành thì ngồi ở trong một cái đình đài bên cạnh nàng dù sao cũng là đệ tử của phi thiên ma tông cũng nên ngồi cùng một chỗ với người của thiên ma tông mới phải mà mạc ngôn lại có chút không hòa thuận với Diệp Trần tuy rằng là một đời thiên tài mới thay thế lớp cũ nhưng mạc linh phong ở trước mặt Diệp Trần ngay cả một chút tính tình cũng không có Thậm chí hơi cầu thúc. Phải biết rằng Diệp Trần cũng không lớn hơn bao nhiêu so với hắn. Chỉ chênh lệch có một tuổi rưỡi. Chỉ có điều Diệp Trần xuất đạo sớm hơn so với hắn thôi. tháp bạt khổ cười hì hì nói với Mạc Linh Phong. Buông lòng chút đi, hắn không ăn người đâu. Nghe vậy, Mạc Linh Phong xấu hổ cười cười. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ngồi cùng một chỗ với Diệp Trần, cảm thấy rất áp lực. Nhưng người khác cũng có cảm giác này Kể cả thác bạt khổ Diệp Trần nhìn hắn cười cười Không nói gì cả Trên mặt bàn đủ các loại điểm tâm hoa quả tràn ngập màu sắc Một ít điểm tâm và hoa quả văn sở vị văn Thấy cũng chưa hề thấy Bên cạnh còn có thị nữ xinh đẹp phà trà hộ Lúc hương trà nồng đậm tàn giật ra ngoài Người một chút liền cảm thấy dư vị vô cùng Vui vẻ thoải mái Lúc này Thanh âm của lôi tri công chúa từ xa xa truyền lại. Vũ đạo trà hội hai năm một lần là nơi tụ hội cho những người cùng cấp trao đổi. Hy vọng mọi người không cần phải câu nệ quá mức. Một bên thưởng thức trà, một bên xem người khác luận bàn, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Người chủ trì trà hội lần trước thiền thư công tử tiếp lời. Tính công chúa nói không sai. Người tham dự vũ đạo trà hội đều là một phường tuấn kiệt. Mọi người đến đây cũng đừng quá so đo việc thắng thua Mọi người cần so Chính là có đốn ngộ Có tiến bộ hay không Đó mới chính là mục đích của tổ chức vũ đạo trả hội Nếu tiếng công chúa và thiên thư công tử đều đã nói vậy rồi Vậy thì do ta bắt đầu đi Ta Hắc kim vực hoa phong Có ai nguyện ý cùng ta chiến một trận không Hoa phong căn bản không hề lo lắng thực lực bản thân sẽ chênh lệch quá nhiều với người ứng chiến Ở vũ đạo trà hội, lúc đi lên khiêu chiến thì người chủ trì sẽ đoán chừng thực lực của đối phương trước. Nếu cảm thấy cùng hắn không sai biệt lắm thì mới có thể đi lên. Người tự cho mình mạnh hơn nhiều thì căn bản sẽ không đi lên. Thắng thì sao? Đối phương cũng không phải là thiên thư công tử hay lôi trì công chúa. Ta! Phiêu miều tuyết vực Lâm Anh Hào đến chiến với ngươi! Phương hướng nơi đỉnh đài của phiêu miểu tuyết vực. Một đạo thân ảnh bắn ra ngoài Xin chỉ giáo Xin chỉ giáo Hai người đứng cách nhau mấy trượng thước Ông quyền với nhau Trận ánh mắt bắt đầu trở nên lợi hại Mắt không nháy lên một cái Nhìn chằm chằm vào đối phương Tìm kiếm thời cơ để ra tay Hòa phòng xuất thủ trước Đánh tới Lâm ảnh hào cũng không dám lãnh đạm Tiến lên ngăn trở Hai người một dùng trì. Người kia sủi kiếm, đánh nhau đến túi bụi, không khí chấn động. Cuối cùng vẫn là hoa Phong cao hơn một chút, thắng được trận luận bàn đầu tiên của vũ đạo trả hội. Đã có mở đầu thì tiếp theo dễ dàng rồi. thanh niên tuấn kiệt của từng vực nhào nhào xuất hiện. Có đôi khi thậm chí có hai ba trang luận bàn, tiến hành cùng một lúc. Trần Nguyên Lưu hòa Mỹ phản xạ ra hào quang thất thải. Võ kỹ đặc sắc liên tiếp xuất hiện, vô cùng hoa lệ. Mà mọi người bên trong đình đài Thì vừa uống trà Một bên vừa quan sát trận đấu Thích ý, phi phàm Trong lúc đó Nam chắc vực cũng có mấy người đi lên Đều là những thiên tài trẻ tuổi mới xuất hiện Nhưng bọn hắn và những thiên tài Của vực khác trình lệch quá xa Không có ngoại lệ Toàn bộ đều bại trận Lại khiến cho bọn người nghiêm xích hòa Có chút nhíu mày Ha <cười> ha Nam chắc vực các người không người sao Cho người mạnh nhất của các người lên đây đi đã đánh bại một thể luôn đánh bại một gã thiên tài của Nam Chắc Vực tên thành niên tóc có chút vàng ngón tay chỉ về phía đình đài của Nam Chắc Vực thần thái dị thường cuồng ngạo lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng của Nam Chắc Vực Nam Trắc Vực quả nhiên không người 17 người đã bị liên tiếp đánh bại năm còn lại 12 người thì có thể làm được gì chứ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 Nói không chừng thật khó có thể bình định nam chắc vực cũng nên. Nam chắc vực quá xấu hổ rồi, bị người ta chỉ tên khiêu chiến, không biết đến lúc tiếp được có phải là do người mạnh nhất lên không nữa. Một người thất giọng nghị luận. Mạc Linh Phong nhịn không được, xoay người đứng dậy quát. bằng vào ngươi cũng muốn khiêu chiến người mạnh nhất của nam chắc vực ta sao? Nói chuyện hoang đường viển vông, để Mặc Linh Phong ta chiếu cố ngươi. Hắn đang muốn đi lên. Diệp Trần bỗng Trần Nguyên truyền âm cho hắn nói Trước khi hắn phát huy ước chừng 8 phần thực lực Thì phải coi chừng đao pháp của hắn Nếu ta đoán không sai Hắn hẳn là thuận tay trái Nội tâm mộ linh phòng cả kinh Không biết vì sao Diệp Trần lại có thể nhìn ra nhiều như vậy Bất quá người tên cây có bóng Lấy thân phận của Diệp Trần nói ra lời nói này Hắn sẽ không bỏ qua Mạc linh phòng lướt tới vũ khí của mạc linh phòng cũng là đao hai thành đao không ngừng giao kích cùng một chỗ và chạm nhau phát ra hỏa tinh chói mắt ngay cả thân hình của hai người cũng không thấy rõ ăn ta một đao thân hình lui về sau một bước đồng hạo hùng chuyển đao sang tay trái lại lần nữa tiến lên đón đánh đao pháp hoàn toàn trái ngược khiến cho những người đang xem chiến không thể nào thích ứng được Mặc linh phòng chặn lại nhưng chỉ có hắn biết rõ, nếu không có dệt trần nhắc nhở, thì hắn rất có thể đã thua trên tay đồng hạo hùng rồi. Đồng hạo hùng thập phần giật mình, đào pháp tay trái của hắn ở kim sa vực cũng không có nhiều người biết rõ. Đào phát tay trái vừa xuất, bốn phương lập tức tàn tác, nào đoán được mộ linh phòng phản phất như đã sớm có chuẩn bị. Chẳng những ngăn cản được công kích của hắn, lại còn thừa dịp hắn thất thần mà phản công một đao nữa chứ thực lực của hai người tương đương nhưng về mặt kỹ xảo thì mặc linh phong lại cao hơn một bậc cho nên đào phát tay trái của đồng hạo hùng mất đi hiệu lực dần dần rơi vào hạ phong buông tay ánh đào lóe lên mụ linh phong đánh bay bảo đào của đồng hạo hùng ô thắng có người hơi kinh ngạc thắng đồng hạo hùng mặc linh phong thu đào vào vỏ cao giọng nói Người của nam chắc vực ta tuy rằng thiếu Nhưng bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách Đồng hạo hùng lệ lùng nhìn thoáng qua mạc linh phong Cuối cùng nhặt bảo đao lên Tiểu tử không cần quá cuồng vọng Để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi Người của kim sa vực trên mặt đầy vẻ gây khó dễ Một người bước ra ngoài Mạc linh phong không chút sợ hãi Hắn biết rõ trận đấu này tỷ lệ thắng của hắn rất nhỏ Đối phương đã dám lên ứng chiến lúc này Thì thực lực khẳng định phải vượt qua đồng hạo hùng Mặc Linh Phong Không được Khe hở Lúc người này đi đường chân phải so với chân trái nặng hơn 3 phần Cơ bắp túy thả lỏng Tu luyện hẳn là công phu trên đùi phải Khí huyết hai tay của hắn So với thường nhân càng thêm tràn đầy Công phu trên tay có lẽ cũng không yếu Người cứ toàn lực tấn công tay trái của hắn là tốt rồi Khiến hắn không khống chế được tiết tấu của bản thân Cuối cùng, đào pháp của người có chút pha tạp, hỗn tạp, hẳn là không cân đối với bộ pháp, cho nên không được túy sử dụng tốc độ để chi kích đối phương, miễn cho bị đối phương nắm được sơ hở. Người truyền âm vẫn như trước là Diệp Trần. Mụ linh phòng hít sâu một hơi, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Sao? Người sợ à? Người tới tầm 25-26 tuổi, thể trạng cường tráng. Ánh mắt bức nhân, thấy Mạc Linh Phong có chút thất thần, cho rằng hắn bị khí thế của mình trấn trụ, dừng mày lên nói. Quay đầu, Mạc Linh phòng nói, thử thì biết. Ha <cười> ha, chờ bại đi, trước khi bại, nhược kỹ danh tự của Lý Thiệu ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Thiệu đột ngột chồm xuống mặt đất, chân phải như lưu tinh đá ra, nhanh như thiểm điện. Ta nguyệt nhất chám. Mạc Linh Phong ánh mắt lợi hại Đề khí hóp bụng Chân phải nghiêng nghiêng bước ra một bước trường đào trong tay quét xuống mặt đất Mà chém ra Ánh đào màu vàng bay lên từ mặt đất Đánh về phía bên trái của Lý Thiệu Lý Thiệu nhướng mày Cước pháp biến hóa Sửa đá thành quét ngang Quét ra một đạo chân kình như giải lụa Đánh nát ánh đào Tà Nguyệt Tây Phong Mạc Linh Phong hạ quyết tâm chuyên tấn công phía bên trái của Lý Thiệu Cho nên mặc kệ thối pháp của Lý Thiệu biến ảo kiểu gì Hắn cũng đều bất vi sở động Ánh mắt kiên định như có thể nhìn thấu bất kỳ sơ hở nào của Lý Thiệu Qua hơn 10 chiêu Lý Thiệu dần dần cảm giác không đúng Vốn thực lực của hắn nếu so với mặt linh phong thì cao hơn 3 phần Theo lý thuyết thì lẽ ra hắn nên chiếm thượng phong Còn đối phương đau khổ treo chống mới phải Giờ hai người lại là cục diện ngang sức ngang tài Hơn nữa theo thời gian trôi qua Thối pháp của mình đã bị hạn chế rất lớn Không cần thối pháp Ta cũng có thể đánh bại ngươi Trần Nguyên rót vào song trường thân thể lý thiệu say tròn Trường lực bành trướng như thủy triều cuồn cuộn Phi tốc lao ra Đến đây đi Mặc linh phòng càng đánh càng hăng Đào phát thì triển ra Như nước chảy mây trôi Không chút trở ngại Khiến cho đào thế và đào ý tăng vọt đến một cái đỉnh phong. Lại hơn 10 chiều qua đi, hai người tự hồ tầm hiểu linh tê, lẫn nhau đánh ra một chiêu cường đại nhất. Khí lãng đủ để xé mở núi cao, khiến cho thần hình bọn hắn nhanh chóng lùi lại, miệng phun máu tươi. Tốt rồi, trận luận bàn này tính là ngang tay. Lời chỉ công chúa ngăn trở hai người còn đang muốn tái chiến coi như lần này người vận khí tốt không đánh bại được mạc linh phong sắc mặt lý thiệu khó coi bất quá lôi tri công chúa gọi ngừng lại hắn không dám không nề tình ánh mắt mạc linh phong trầm tĩnh lần sau tái chiến người nhất định không phải là đối thủ của ta cứ như vậy hai người quay về chỗ của mình thật có lỗi không đánh bại được hắn trở lại chỗ ngồi của mình Mạc Linh Phong chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần Hắn đối với Diệp Trần rất là tầm phục khẩu phục Diệp Trần nói Không sao Có thể đánh đến ngang tay đã khiến ta rất kinh ngạc rồi Dù sao giữa người và hắn Cũng có chênh lệch không nhỏ Không phải chỉ điểm một chút liền có thể đánh bại hắn Diệp Trần quả thật rất kinh ngạc Hắn vốn cho rằng Mạc Linh Phong sẽ thua Không khó coi lắm Nhưng thật không nghĩ đến ngộ tính của đối phương Lại đáng sợ như thế Chẳng những quán triệt hoàn toàn những thứ mình nói với hắn Mà còn phát huy vượt xa những người thường Đánh giá nét riêng của mình Khó trách được Sừng là đại biểu Của một đời thiên tài mới Nam Chác Vực Một ngôi sao mới sau trận đấu Tiềm Long Bảng lần kia của Diệp Trần Nam Chác Vực bắt đầu lúng túng Hoành lĩnh vực cũng chả khác gì Cho dù những vực khác không tận lực nhắm vào hoành lĩnh vực Nhưng thiên tài trẻ tuổi của hoành lĩnh vực Đi lên đều bại từng người một Nói không khoa trường thì Những vực mạnh như lôi vực phủ quang vực và kim sa vực, cao thủ trẻ tuổi thực lực kém cỏi nhất cũng đều có thể khiến cho một nửa người của hoành lĩnh vực chịu thất bại. Đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Lãnh nguyệt thương, tái tinh phong, các người thật sẽ không lên tràng sao? Cho tới bây giờ, hoành lĩnh vực các người một hồi thắng lợi cũng không có. Trung tâm chỉ điểm Giang Sơn Đài, một thanh niên cao lớn của tuyết thiết vực tên là Tào Thiết, điểm danh tính nói nghe vậy lãnh nguyệt thương hứa giang mặc nguyệt trường bào màu trắng chậm rãi đứng lên tái tình phòng cầu mày nói giờ lên sao hứa giang nói trừ hai người ta và ngươi ra những người khác không an toàn cẩn thận một chút tái tình phòng biết rõ tâm tư hứa giang chỉ có đánh bại đối phương mới có thể khiến cho cục diện của hoành lĩnh vực không đến mức quá khó nhìn giống như nàm chắc vực vậy Chiến đấu đã bắt đầu Hứa giang được xưng là lãnh nguyệt thương Cũng không phải là không có đạo lý Một cây trường thương màu bạc nơi tay Thường mang tung hoành bốn phía Phẳng phất thân ở trong dòng sông giữa đêm lạnh Bên trong là một cái bóng trăng tàn Tào thiết tù luyện Chính là kim hệ chân nguyên Kim hệ chân nguyên chẳng những công kích Lăng lệ ác liệt Phòng ngự cũng rất không tồi Phối hợp thêm với võ đạo ý chí Đơn giản liền chặn được thương thế của lãnh nguyệt thương nếu người chỉ có chút thức thực lực đó vậy thì một chiêu kế tiếp này người tuyệt đối không ngăn cản được đâu hứa giang nhàn nhạt, nhạt nói tào thiết hắc hắc cười lạnh người và ta thực lực tương đương nhau muốn một thương đánh bại ta tuyệt đối không có khả năng phóng ngựa tới đi tốt hứa giang hít sâu một hơi trứng thương màu bạc xoay tròn thường ảnh lượn vòng nguyên khí bắt đầu khởi động Trước người hứa giang phẳng phất xuất hiện một đạo thâm hải tuyển qua đáng sợ. Tuyển qua cuốn không khí từ bốn phương tám hướng lại, theo tốc độ của thương càng lúc càng tăng nhanh, lực hút cũng càng lúc càng lớn. Tào thiết giao thủ cùng hứa giang thân thể trì trệ, rõ ràng thân lại bất do kỳ, đánh về hướng mũi thương. Không tốt! Tào thiết quá sợ hãi, trần nguyền bộc phát, ra sức dãy dụa khỏi lực hút đã muộn rồi. trong không khí xuất hiện một đạo thường ngấn lóe lên rồi biến mất. Hộ thể chân nguyên của Tào Thiết vang lên tiếng bị phá vỡ. quần áo nơi ngực bị vạch ra một đường rách nhỏ. nếu không phải là hạ thủ lưu tình, thì một phát này tuyệt đối có thể xuyên thủng trái tim của hắn. đa tạ. Hứa Giang thù thường mà đứng. cao minh. giữa Tào Thiết và Hứa Giang cũng không có thầm thù đại hận gì cả thua thì thua cũng không có gì to tát. Huống chi thường pháp của đối phương quả thật khiến hắn rất bội phục. Lãnh Nguyệt thường hứa rằng Hòa Kiêu ta đã sớm muốn chiếu cố ngươi, chúng ta đến bàn luận một chút đi. Một người của hỏa Triều Vực lướt ra, hứa rằng nhướng mày, người này khó đối phó đây. Người xuất hiện là cao thủ bài danh tốt 5 ở Hòa Triều Vực, vũ đạo trả hội lần trước đã từng liên tiếp đánh bại 10 người. Cuối cùng bị lồi vực ngự thú công tử đánh bại. Hai năm không thấy, thực lực của đối phương không có khả năng không tiến bộ chút nào được. Nhưng không biết đã đạt tới trình độ gì. Xin chỉ giáo. Hứa rằng rũ ra một đóa thương hoa. Nói hay lắm. Hỏa triều vực phần lớn là vũng bùn. Trong bùn đa số bao gồm những thứ rắc rưởi vứt đi. Những vật hư thối này tích lũy lâu ngày. Hình thành nên một khí thể có thể đốt cháy được Khiến cho phần đông địa phương Ở hỏa triều vực quanh nầm đại hỏa không thôi Cực kỳ cổ quái Mà võ giả sinh hoạt ở hỏa triều vực Đều là thể chất hỏa Tù luyện hỏa hệ chân nguyên Làm trời ăn thật Hỏa kiêu này tu luyện đúng là hỏa hệ chân nguyên Hùng Hỏa mang lục sắc bị nổ bắn ra Thực lực của hỏa kiêu so với tàu thiết Còn cao hơn rất nhiều Đánh cho hứa giang liên tiếp lui về sau trong nhất thời không cách nào thì triển gia Tuyệt Chiêu đã đánh bại Tào Thiết kia được. Hỏa Diệu Thiên Hạ. Hỏa Kiều đánh ra một quyền, quyền kinh cuồng bạo nóng bỏng nhanh chóng được trùng kích ra, hình thành nên những từng mảnh loạn lưu. Đánh bài hứa Giang đang hết sức toàn lực ra ngoài. Hỏa Kiều thắng, cao thủ của hỏa triều vực vẫn là mạnh nhất. Một trong những trụ cột lớn nhất của hoành lĩnh vực đã thất bại, tiếp theo chỉ còn lại tái tinh phong. Nếu ngày cả hắn cũng thất bại thì vũ đạo trả hội lần này, hoành lĩnh vực không thể nghi ngờ sẽ rơi vào vị trí hết sức khó xử. Nam chắc vực của hoành lĩnh vực đã suy nhược lâu ngày, một hai năm đừng mong thay đổi được tình thế này. Hoành lĩnh vực thất bại khiến cho mọi người tìm được một chủ đề chung, nói tới nói lui lại đến nam trắc vực. Nghiêm xích hỏa đứng lên trong sự kinh ngạc của mọi người sải bước đi đến trên tràng Hắn muốn tất cả mọi người Có cách nhìn khác với nam Trắc vực Nam chắc vực đã không còn là nam chắc vực trước kia nữa Dù nhân số ít Cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời Hiện tại chính là do hắn bắt đầu Quang Bảo đào đói thấm xuất vỏ Nghiêm xích hỏa nhấc đào chỉ xéo về phía hỏa kiêu Ra tay đi À Lồng mày của Hòa Kiều nhíu lại hỏi Sao Tư Không Thánh lại không thượng trang Giờ cách vũ đạo trả hội lần trước đã hai năm Hắn không phải một chút tiến bộ cũng không có đấy chứ Nghiêm xích Hòa nói Ta là đủ rồi Vậy tốt thôi Trước tiên đánh bại ngươi Sau đó lại bức Tư Không Thánh ra Tư Không Thánh vào vũ đạo trả hội lần trước Tuy rằng không được tính vào loại đỉnh cấp Nhưng cũng là một hảo thủ Hỏa kiều hai năm trước không nắm chắc Hiện giờ cũng không nắm chắc chút nào Nhưng đánh bại một tên vô danh Còn không phải dễ như trở bàn tay sao Hai người tu luyện Đều là hỏa hệ chân nguyên Nhất thời Trên khoảng đất trống hai dặm vuông Hỏa diễm loạn cuốn Nóng bỏng trung thiên Thượng phẩm bạch ngọc chi cực kỳ mềm dẻo Cũng bị nung đến giãn nứt bà bà rung động Hỏa diệu thiên hạ Hỏa kiều thì triển một chiều đã đánh bại hứa Giang. Nghiêm xích hỏa không lùi không tránh, thân hình lao xuống, từ dưới lên trên chém ra một đạo. Một đạo kia khiến đại địa dường như vỡ ra, nhảm thạch nóng chảy cuồn cuộn, sóng lửa sông lên trời ngưng tụ thành một thành cựu đao xích hồng sắc. Chẳng những thoáng cái đã bổ ra quyền kinh lại còn đánh cho hỏa kiều văng tung ra ngoài. Hết chương 451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 tam thập đao đao võng. Một đao chiếm hết ưu thế, đao thế của Nghiêm Sích Hỏa không ngừng liên tiếp phát ra 33 đao. Ánh đao nóng bỏng răng khắp nơi, kết thành đao võng đánh về phía Hỏa Kiêu vừa rơi xuống. Hỏa Kiêu đánh vào đao võng, không biết tại sao sóng lửa bên trên đao võng lại triệt đề tiêu phần quyền kinh của hắn. Quyền kinh còn lại chỉ có thể phá vỡ một chút đao võng. Hộ thể Trần Nguyền đã bị chém vỡ, miệng phun đầy máu tươi bay ra ngoài kết cục thất bại đã định. Cái gì? Nam Trắc vực nghiêm xích hỏa thắng? Hỏa Kiêu tốt xấu cũng là cao thủ tốt 5 của Hỏa triều vực, không phải là hạng người vô danh mà nghiêm xích hỏa này rõ ràng không phải là đệ nhất nhân của Nam Trắc vực, lại có thể đánh bại Hỏa Kiêu. Phần nội tình này đã vượt qua hoành lĩnh vực, thật khiến người khác kinh ngạc. Nghiêm xích hỏa khiến không ít người hiểu rõ, xương cốt của Nam Trắc vực tựa hồ cũng không dễ gặm. Nhân số tuy ít nhưng khi thế một chút cũng không kém Hơn nữa trong 17 người đến Có hơn phần nửa đều chưa ra Ai biết thực lực bọn hắn đã đến cỡ nào chứ Đánh bại Hỏa Kiêu Nghiêm xích hỏa lại nghênh đón hai gã đối thủ Thực lực cũng không hề kém hơn so với Hỏa Kiêu Người sau so với người trước còn mạnh hơn 3 phần Là cao thủ của Vân Lan Vực Chiến đấu rất gian khổ Cục diện biến hóa mấy lần Cuối cùng nghiêm sích hỏa chống được Thắng, thắng liền ba chàng Nâng độ cao của nam chắc vực lên đến một tầm khó có thể coi thường Đúng vậy, đáng giá ta xuất thủ Đi ra chính là người của Hắc Kim Vực Từ trong miệng đám người biết được Đây là thanh niên cao thủ Bài danh đệ Tam của Hắc Kim Vực Trong lần vũ đạo trà hội lúc trước Đã từng đánh bại tư không thánh Sử Duyên Là người lưu lại cho tư không thánh sỉ nhục Thấy hắn đi ra Trong mắt từ không thánh hơi híp lại Không nói gì thêm Nghiêm Sích Hòa Để ta lên Người hào hào khôi phục Trần Nguyên một chút đi Lý Đạo Hiền nhìn ra Nghiêm Sích Hòa tiêu hào khá lớn Càng kéo dài chiến đấu với Sử duyên Càng khó tránh khỏi sẽ phải ăn chút thiệt thòi Lên sân khấu thế cho hắn Nghiêm Sích Hòa do dự một chút nói Người cẩn thận một chút Tên này có vẻ rất nguy hiểm Ta biết Lý Đạo Hiền gật gật đầu Diệp Trần Người nói Lý Đạo Hiền có thể thắng không? Mạc Linh Phong Đối với Diệp Trần kính nể có thừa Không khỏi hỏi Diệp Trần nói Hai người tinh khí thần tương đương So đấu cuối cùng có thể là Về mặt cường thịnh của ý chí Nếu như nói các vực có thể Chia làm ba cấp bậc Thì những thanh niên Tuấn Kiệt Cũng có thể chia làm ba cấp bậc Cấp bậc thứ nhất là không cô động hình thức ban đầu của vũ hồn Cấp bậc thứ hai là cô động hình thức ban đầu của vũ hồn Cấp thứ ba là chẳng những cô động hình thức ban đầu của vũ hồn Lại còn có cả một hai ưu thế thường nhân không thể nào với tới được Ví dụ như võ học, ví dụ như chân nguyên, ví dụ như vũ hồn Không thể nghi ngờ, lý đạo hiền hồn này là cao thủ cấp bậc thứ hai Hơn nữa trong cấp bậc thứ hai cũng không yếu Thuộc về tiêu chuẩn trung đẳng Về phần có thể tăng lên được nữa không, còn phải xem kế tiếp hắn phát huy thế nào. Lý Đạo Hiên không kém, với tư cách là đối thủ của Lý Đạo Hiên, sử duyên lại càng không yếu. Hết chương 452A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.